Mùa thu hoa tím của tác giả Hoàng Thu Dung Chương 1 Thiên Hương đi thơ thẳng giữa vườn hoa, cô len lõi vào các lối đi trải sỏi, vơ vẩn ngắm những bông cúc vàng rực rỡ trong nắng sớm. Mùa thu trời xanh trong, mây trắng bay xa xa trên cao. Thiên Hương ước nhìn bầu trời, rồi nhìn bao quát cả vườn hoa, ngây ngất cười một mình. Lần đầu tiên cô được đứng giữa cảnh đẹp như vậy. Cô đã nhiều lần nghe mẹ bảo nhà dì Hân rất đẹp, nhưng không hình dung nó đẹp đến như vậy. Cô cứ nghĩ ở thành phố, nhà cửa luôn chen chúc chặt hẹp, thế mà ở đây, dì Hân có cả một khoảng sân rộng để trồng hoa. Dì Hân và mẹ giống nhau, đều thích hoa cúc. Hình như ý thích của mẹ cũng truyền sang cô, nên cô cũng rất say mê hoa cúc. Lúc nhỏ, Thiên Hương cũng thường được mẹ đưa lên nhà chị Hân chơi, nhưng nhà trước kia không có nhiều hoa như bây giờ. Cô đi về phía bờ tường và đứng thật lâu mà ngắm nghía. Một chiếc bồn trồng toàn hoa cúc tím, có những cành ngã nghiêng theo hướng gió, rơi lơ lửng giữa khoảng tường và mặt đất, dễ thương không sao chịu được. Thiên Hương cúi xuống, nâng cành hoa lên hôn, hôn phớt một cái. Khi cô ngẩng lên thì thấy một phụ nữ đang nhìn mình chăm chú. Bà ta đứng trên ban công một mình, không biết đã là bao lâu. Thiên hương có cảm giác bà theo dõi cô nãy giờ. Tự nhiên cô rụt rè đứng nép vào một chậu kiển để che khuất tầm mắt của bà ta và mặt chợt đỏ lên vì mắc cỡ. Khi cô ngẩn lên nhìn lần nữa thì không thấy người phụ nữ ấy đâu. Khi cô mạnh dạng đi vào nhà thì gặp bà giữa lối đi. Hình như bà muốn nói chuyện với cô. Thiên Hương nhận ra điều đó khi bà chặn cô lại cười ngọt ngào. Đi đâu đấy con? Dạ, con muốn về nhà. Ngồi để chơi chút nữa đi nào. Nói rồi, bà tự nhiên cầm tay cô, dẫn đến một băng đá gần đó. Thiên Hương ngoan ngoãn ngồi xuống. Cô ngỡ ngàng nhìn người phụ nữ đang quan sát cô tỉ mỉ. Từ đó đến giờ cô đã quen bị nhìn, nhưng chưa có ai ngắm nghĩa cô kiểu như vậy. Tự nhiên cô lại đỏ mặt, chớp chốt, chốt mắt nhìn xuống tay mình hình như đã quan sát cô xong người phụ nữ chợt lên tiếng con tên gì vậy Dạ con tên thiên hương thiên hương hả tên con cũng dễ thương đấy tên hợp với con lắm thấy con đang làm gì thiên hương nói một cách ngây ngô dạ không làm gì hết ạ rảnh nên con chạy xuống nhìn hoa người phụ nữ bật cười lắc đầu ý gì muốn hỏi con còn đi học hay đi làm đấy Dạ, con đang học lớp 12 Vậy à, con nhỏ quá Người phụ nữ lẩm bẩm một mình Rồi lại ngẩng lên cười với thiên hương Không sao, như thế cũng tốt Này, con ở đâu tới vậy? Dạ, con ở quê lên Năm nào mẹ cũng cho con lên đây chơi Dì Hân là em của mẹ con đó dì Dì biết rồi Dì là bạn của dì Hân con đó Dạ Bà ta im lặng không nói gì nữa và lại nhìn cô thật lâu như xem xét cặn kẽ từ mắt đến tay chân. Cái nhìn của bà làm thiên hương lúng túng cục mắt xuống. Tự nhiên cô cảm thấy khó chịu. Dù còn nhỏ tuổi nhưng cô vẫn hiểu được đó là cách nhìn sống sượng. Như thể bà ta đang xem một món hàng. Nhưng dù cảm thấy không thoải mái cô vẫn không dám có phản ứng chỉ cúi gầm mặt tránh cái nhìn của bà. Cô muốn đứng lên vào nhà Nhưng không dám, chật dì hân từ trong đi ra hai dì cháu nói chuyện vui không? Người phụ nữ buông tay thiên hương ra, quay lại Cũng chưa nói gì nhiều Dì hân ngồi xuống cạnh thiên hương Cô vội đứng lên Dạ, để con ra dọn cơm Nói rồi, cô lễ phép chào người phụ nữ lạ nọ Đi vào nhà Cô nghe tiếng dì hân loán thoáng phía sau Sao? Chị thấy thế nào? Nó còn khờ, nó nói chuyện vụng lắm còn bé đẹp lắm lại hiền, tôi chỉ cần như vậy thôi Nó ngoan lắm Chị Thanh tôi chỉ có mình nó nên dạy kỹ lắm Thiên Hương cúi đầu vừa đi vừa suy nghĩ miên man. Cô không hiểu tại sao người phụ nữ đó Là chú ý tới cô như vậy Và gì Hân nữa Tại sao dì lại hỏi bà ta có thích cô không Bà ấy là bạn dì Hân Thì mắc gì lại phải quan tâm đến cô chứ Hôm sau Thiên Hương chuẩn bị về Thì dì Hân đi vào phòng cô Con định về đó hả Ở lại thêm một ngày nữa đi con Dạ thôi, ngày mai con đi học rồi Thì nghỉ một ngày, không sao đâu Nhưng con nói với mẹ con là... Dì Hân ngắt lời Dì đã nói với mẹ con rồi Lần này mẹ cho con ở tùy thích Ở lại chiều gì dẫn đi chơi Thấy Thiên Hương phân vân Dì Hân cầm lấy chiếc áo trên tay cô Cất vào tủ Thiên Hương đành vân lời Đối với cô Dì Hân còn có quy hơn cả mẹ Mẹ thì cô còn dám nhõng nhẽo hay giận dỗi Chứ với dì Hân thì không Có lẽ vì từ nhỏ cô đã quen sợ Bà dì nóng tánh này rồi Dì Hân có hai đứa con trai Cả hai đứa đều lớn hơn thiên hương Và không phải chân hiền Có lúc còn bắt nạt cả thiên hương Nhưng đứng trước mặt dì Hân Thì ngoan một phép Mà không phải chỉ có quy với con cháu Dì ấy còn có quy với cả chồng Dượng danh dốn hiền Nên trừ dì ấy tối đa Có lẽ vì vậy nên dì Hân Không quen bị ai chống đối Cả thiên Hương cũng vậy. Có điều Thiên Hương không hiểu được tại sao lần này Dị Hân một mực giữ cô lại như vậy. Cô nghĩ chiều sẽ theo gì ấy đi chơi đâu đó, nhưng mãi đến gần tối cô cũng không nghe bảo gì. Đến lúc tối nữa thì nhà lại có khách. Lúc đó Thiên Hương đứng trên lầu, cô thấy một chiếc xe du lịch màu đen chạy vào cổng. Chiếc xe đậu sát bậc tam cấp, rồi ba người phụ nữ và một người thanh niên bước xuống xe đi vào nhà. Nhìn kỹ Thiên Hương thấy có cả người phụ nữ hôm qua. Kiểu này thì dì Hân sẽ không đi chơi được rồi. Cô nghĩ như vậy. Cô còn đứng nhìn vơ vẩn xuống sân, thì cô bé giúp việc đến bảo dì Hân gọi. Cô đi xuống nhà, dì Hân cũng vừa đi lên. Thấy cô, dì đứng lại. Còn mang nước ra cho khách nhé. Dạ. Đi vài bước, dì chợt đứng lại. Nhìn cô từ đầu đến chân. Thiên Hương chưa kịp hiểu gì. Thì dì ấy gật đầu như có vẻ hài lòng, rồi khoan thai đi ra phòng khách. Thiên Hương đi vào bếp với một dấu hỏi to tướng trong đầu. Bình thường có khách chỉ cần cô bé giúp việc, mang nước ra, sao bây giờ dì Hân lại bảo cô? Mà lại nhìn một cách đánh giá. Nếu cô lôi thôi chắc dì ấy sẽ bực mình lắm. Khi cô đi ra phòng khách, ba người phụ nữ chợt ngừng nói chuyện, nhìn cô chăm chăm, không giấu giếm, không cả ý thức được như thế sẽ gây cho cô sự ngượng ngập. Cái nhìn của họ làm Thiên Hương phát quảng lên Cô đặt hai nước xuống bàn Rồi len lén, quệt tay lên mặt Như sợ mặt mình bị lem lút Cô định rút lui Thì người phụ nữ hôm qua chợt kéo tay cô lại Ngồi xuống đây đi con Thiên Hương đưa mắt nhìn dì Hân Rồi ngựa ngập, ngồi xuống Ngay lúc đó có tiếng chuông điện thoại Dì Hân đứng dậy đến bên bàn Và đứng nói thật lâu Ở bên salon Người phụ nữ vẫn cầm tay Thiên Hương bóp bóp Rồi tắm tắt Nói với người phụ nữ bên kia Chị Thu xem nè, tay con bé mềm mại ghê chưa? Thiên Hương đỏ mặt bốn rụt tay lại, nhưng không dám Người phụ nữ tên Thu nghe nói vậy bằng đứng lên Bước qua ngồi cạnh Thiên Hương và cũng bóp nhẹ tay cô Mềm thật, con bé có bàn tay đẹp quá Tưởng nó trong sang đấy chứ Da nó trắng tự nhiên thật, cả tóc cũng đẹp Thiên Hương cúi gầm mặt, ngượng nghịu Cô ngồi chết cứng, dán mắt xuống sàn gạch Không dám cản ngẩn lên, dì Thu hơi cười vì vẻ nhút nhát của cô, rồi quay qua người thanh niên ngồi đối diện. Cậu xem, con bé dễ mất cỡ quá nhỉ? Dễ thương không? Thiên Hương hơi ngước mắt nhìn người thanh niên, ấn tượng đầu tiên của cô là anh ta có cặp mắt rất dữ. Anh ta nhìn cô hơi lâu rồi ờ một tiếng với vẻ thờ ơ. Bây giờ cô mới nhận ra, từ nãy giờ anh ta không hề nói gì và có vẻ rất lạnh nhạt với những người phụ nữ đi chung. Ba người kia ngồi quanh Thiên Hương thay nhau nhận xét về cô. Nào là đôi mắt ngây thơ, ngơ ngát như mắt thỏ, mũi thon, môi đỏ tự nhiên, nhìn hoài không chán mắt. Họ nói về cô như người ta bình luận một món hàng mua ngoài chợ. Thiên Hương cảm thấy mình bị coi thường vô cùng, gần như họ không hề đếm xỉa đến sự khổ sở của cô. Cách họ khen cô như khen một con búp bê trong tủ kính. Nếu tôn trọng cô thì họ đã không nói năng sống sự như vậy. Cô đưa mắt tìm dì Hân. Nhưng dì ấy đã đi đâu đó, cô lúng túng muốn tìm cách đứng lên, nhưng không cách nào thoát khỏi ba người đàn bà kỳ cục ấy. Người thanh niên hình như nhận thấy vẻ khổ sở của cô, anh ta chợt lên tiếng. Mấy gì để cho cô ấy vô nhà đi, nhận xét như vậy cô ta không quen đâu. Ý kiến của anh ta rất được coi trọng. Thiên Hương thấy dì Thu buông tay cô ra, mỉm cười dịu dàng với cô, nhưng không nói gì nữa. Như được giải thoát, Thiên Hương vội đứng lên chào họ, rồi quấn quán chạy vào nhà trong. Cô đi lên phòng mình, đóng cửa, trốn biệt. Một lát sau lại có tiếng gõ cửa, rồi dị Hân bảo cô xuống ăn cơm. Cô rất lạ vì cử chỉ quan tâm của dị Hân nên tò mò nhìn. Thấy cặp mắt ngơ ngác của cô, dị Hân bẹo má cô một cái. Mấy gì đó bảo con xuống ăn cho vui, họ thích con lắm đấy. Thiên Hương ngẩn người trong giây lát, rồi hình dung những cử chỉ quá ưu ái lúc nãy. Cô sợ hãi, từ chối ngay. Dạ thôi, con chưa đói, con không muốn ăn. Sao vậy con, mấy gì đó cũng như người nhà mà, đừng có sợ. Nhưng nhưng mà, nhưng ai cũng nhìn con, con sợ lắm. Dì Hân bật cười, họ khen con chứ có gì đâu mà sợ, đi nào. Thấy vẻ ngần ngừ của cô, dì nghiêm mặt. Họ là bạn của dì, con đừng làm gì mất mặt nghe Thiên Hương không dám phản đối thêm. Cô ngoan ngoãn đi theo dì Hân xuống phòng ăn. Mọi người đã ngồi vào bàn, hình như chỉ chờ có cô. Điều đó làm Thiên Hương càng sợ khiếp, nhất là cái cách gì Thu vồn vã với cô, cô không quen được người lạ ưu ái như vậy. Dù không đủ khôn ngoan để nhận xét về bà, nhưng bản năng làm cô thấy sợ, ở bà có cái gì đó rất đáng sợ, rõ ràng là sự ngọt ngào đó không tự nhiên, nó không giống như mẹ cô. Thiên Hương bị ấn ngồi xuống bên cạnh người thanh niên, một bên là dì Hồng, tức là người phụ nữ đến hôm qua, suốt buổi ăn Anh ta có thái độ trầm lặng và không hề nói chuyện. Còn bà Hồng thì không ngớt chăm sóc cô, bà gấp thức ăn nhiều đến nổi, cô không thể nào ăn hết, chỉ cúi gầm mặt xuống, ráng ăn cho hết những thứ trong chén. Lòng cô thấy chán nản kỳ lạ. Khi bỗng nhiên dì Hân và những người phụ nữ kia chăm bẩm vào cô như thế, mà tại sao mới được chứ? Đúng là tất cả đều không tự nhiên, và thay vì sung sướng đón nhận, cô lại thấy hoang mang, không hiểu họ muốn gì sáng hôm sau cô chuẩn bị về nhưng cô vừa ra đến hành lang thì Dì Hân từ trong phòng đi ra Thiên Hương nói nhỏ rí Con định đến nói với gì là con về mai con đi học Dì Hân khoát tay ở thêm vài ngày nữa đi con Dì đã nói trước với mẹ con rồi học thì nghĩ vài ngày có sao đâu Dạ nhưng nghĩ nhiều quá con chép bài không kịp con sợ Chà, chuyện học có gì đâu mà quan trọng Dì đang lo cho con đấy Sau này không cần học Con cũng sung sướng Nghe lời dì đi Thiên Hương lặng thinh Học mà dì ấy bảo không quan trọng à Trong khi cô thì sợ rớt muốn chết Năm nay là năm cuối mà Lơ mơ thì sợ rớt đại học Cô sợ lắm Cô chợt thấy hối hận là đã nghe lời mẹ lên đây chơi Cô đâu có ngờ lần này dì Hân Giữ ở lại lâu thế Tự nhiên dì Hân xuống đón cô lên Và cứ bắt cô ở lại Thật hoang mang không biết chừng nào mới được về Ý nghĩ đó làm Thiên Hương khóc lên Nhưng ở lại lâu Con sợ mất bài Năm nay là... Dì Hân ngắt lời Giọng như ra lệnh Thôi đừng nói nhiều nữa Con về phòng đi Buồn thì bảo thằng Ninh đưa đi chơi Bây giờ dì bẩn lắm Thiên Hương thất vọng Dạ nhỏ một tiếng Rồi lủi thủi trở về phòng mình Bây giờ cô không còn vui vẻ gì nữa Chỉ có cảm giác buồn chán Thái độ của dì Hân kỳ lạ quá Cô không sao hiểu nổi Và chính vì không hiểu nổi Nên cô thấy khổ sở. Suốt buổi sáng, cô ngồi ủ rũ trên giường, thỉnh thoảng lại khóc. Dì Hân mấy lần bảo cô đi chơi, nhưng cô từ chối. Cô chỉ muốn về đi học, không còn lòng nào mà vui chơi nữa. Khóc chán, Thiên Hương định đi xuống sân ngắm hoa. Nhưng đến giữa cầu thang, cô nghe dì Hân đang nói chuyện qua điện thoại. Trong đó có nhắc đến tên cô. Thiên Hương tò mò, đứng lại lắng nghe. Dì Hân nói rất vui vẻ. Vậy chỉ thấy được rồi à? Nhưng chủ yếu cậu ấy có thích không đấy chứ, cái đó mới thật quan trọng. Thì cũng đúng thôi, tính cậu ấy ít nói, những chuyện như vậy dễ gì chữ bộc lộ, thế còn bà ấy thì sao? Chữ bà ấy được gì hơn, nhấn giọng một cách đặc biệt. Thiên Hương lén nhìn dì ấy qua khung sắt, khuôn mặt dì ấy có vẻ chăm chú, mày cao lại rồi dì nói, cười nhẹ tên. Hình như thế là chụp ở mọi góc độ rồi đấy, bà này kén kỹ quá hả? Bà muốn đến hả? Chưa đi được à? Chị dục nhanh nhanh được không? Con bé cứ đòi về, thấy nó khóc tóc tội quá. Ý, không nói cho nó biết được đâu. Tôi không muốn nó bị ảnh hưởng. Con nhỏ còn khờ lắm chị à. Rủi chuyện không tới đâu mà bắt nó suy nghĩ tội nghiệp. Thôi vậy nhé, chị nói bà ấy sớm sớm cho nhé. Rồi dị Hân bỏ ống nghe xuống. Thiên Hương vội đi nhanh trở lên vì sợ bị bắt gặp nghe lén. Cô lại trở về phòng, ngồi một mình, nghỉ ngợi. Câu chuyện lúc nãy càng làm cô thấy hoang mang, rõ ràng là dì Hân nói về cô, nhưng có chuyện gì thế? Một lát sau lại có tiếng chuông reo, Thiên Hương vội mở cửa, ngó xuống nhà dưới, thấy dì Hân đi đến bàn điện thoại, cô nín thở bước xuống cầu thang. Lần này hình như dì Hân nói chuyện với người khác, Thiên Hương nghe giọng dì ấy vừa vui vẻ, vừa có chút gì đó cả nể. À, cậu Trang hả? Không ngờ cậu gọi tôi Có gì không cậu? Vâng, đúng đấy Con bé khóc từ sáng đến giờ Về hả? Thế con mẹ cậu thì sao? Bà ấy bảo sẽ đến mà À, cũng được Vâng, vâng, chào cậu Dì Hân lại cúp mái Gương mặt có vẻ không vui Thiên Hương vội đi lên Cô vừa ngồi xuống giường thì dì Hân bước vào Này, con còn muốn về không? Chuẩn bị đi Dì bảo thằng Ninh đưa ra bến xe Thiên Hương mở lớn đôi mắt như không tin, nhưng cô cũng không dám hỏi gì nhiều, chỉ hối hả, lo xếp đồ vì sợ dị Hân đổi ý. Trên suốt chặng đường về nhà, cô chỉ nghĩ về dị Hân và những gì đã xảy ra hai hôm nay. Cô lờ mờ nhận thấy rằng sợi dĩ dị, dị ấy cho cô về là nhờ một người tên Giang nào đó. Cô không biết nhân vật đó là ai, nhưng biết anh ta có uy tín rất lớn, bởi vì chỉ một câu nói của anh ta mà dị Hân nghe lời lập tức. Trong khi cô khóc lóc, năng nỉ, cũng không làm dễ, lay chuyển. Nhưng giữa anh ta và những người phụ nữ kia có liên hệ gì với nhau? Tại sao họ lại có ảnh hưởng đến dì Hân như vậy? Tại sao họ đồng ý thì dì Hân mới để cho cô về? Cảm thấy mình bị những người lạ chi phối, thiên hương vừa sợ, vừa chán nản, vô cùng. Tất cả đều kỳ cục không sao hiểu được. Và cô không muốn lên nhà dì Hân chơi nữa. Buổi tối, cô chuẩn bị đi ngủ, thì bà Thanh đến ngồi xuống trường cô. Sao dì Hân để con về sớm vậy Thiên Hương ngạc nhiên nhìn mẹ Thì con về đi học Đáng lẽ con phải về hôm qua mà mẹ Tại vì ấy giữ con lại đấy Thế có ai đến nhà dì Hân không Thiên Hương suy nghĩ một chút Rồi thở dài Có nhiều lắm mẹ Mà họ kỳ cục lắm Mẹ không biết đâu Họ cứ súng là nhìn con và bảo con đẹp Mấy người đó làm như con là con nít vậy Nhớ lại cảm giác đó Tự nhiên cô rơm rớm nước mắt Bà Thanh ngạc nhiên nhìn cô. Họ khen thì mình mừng chứ sao lại khóc. Thiên Hương phản đối. Nhưng họ kỳ lắm. Con hồi đó mà họ sờ mó con và lại nói chuyện với nhau. Người thì nắm tay, người thì sợ tóc. Họ kỳ cục lắm. Giọng cô trở nên ấm ức. Con là người chứ không phải là con mèo đâu. Con ghét người ta sờ như vậy lắm. Mai mốt con không lên nhà dì Hân chơi nữa đâu. Bậy nè, dì Hân muốn cho con sung sướng chứ đâu có làm gì hại con. Nhưng phủ lên đó gặp mấy người đó nữa thì sao? Còn mà được họ thích là có phúc lắm đấy. Đó, đó, cả mẹ cũng nói như vậy. Đó lẽ mẹ phải bên con mà ghét họ mới phải. Rằng này mẹ đồng ý với họ. Con không thèm nói chuyện với mẹ nữa đâu. Giận mẹ luôn. Nói rồi, cô leo lên giường, lấy mền phủ kính cả đầu, giận dỗi và ngủ quẫy Cử chỉ trẻ con của cô làm bà Thanh cười một mình, không hề nao núng. Bà biết chắc chắn ngủ một đêm là cô sẽ quên ngay. Tính cô nhõm nhẽo và rất con nít, dễ dặn và dễ quên, đồng thời rất bướng, nên mặc dù rất nóng ruột, muốn biết về chuyện ở nhà bà Hân, bà vẫn không gọi cô dậy để hỏi. Chắc chắn cô sẽ không chịu nói gì đâu. Bà đứng dậy, tắt đèn cho Thiên Hương, rồi lại ngồi xuống gần cửa sổ, nghỉ ngợi lan man. Thiên Hương ngủ ngon lành cho đến sáng, khi cô thức dậy thì bà Thanh đã mở cửa tiệm. Cô ăn sáng qua loa rồi phóng xe đến nhà Thủy Mai mượn tập. Nghỉ học mới có ba ngày, mà bài vỡ như chất cả núi, chép lại mỏi cả tay, vừa chép bài cô vừa nhớ đến dì Hân mà ấm ức, và cô hứa đi hứa lại trong bụng là sẽ không đi thành phố chơi nữa. Vài hôm sau thì cô quên hẳn chuyện bực mình đó và đi học rất bình thường, nhưng sáng nay cô đang ngồi học bài thì dì Hân xuống, thấy bà Thiên Hương vội đứng dậy chạy ra đón, cô nói tiếu tích, Dì Hân xuống, mẹ ơi, dì Hân xuống nè! Bà Hân bước xuống xe, dúi vào tay cô hộp quà. Của con đấy, mẹ đâu rồi? Mẹ con đang nấu cơm. Cô chạy vào nhà kêu toán lên, dì Hân xuống này mẹ ơi! Bà Thanh từ nhà sau đi lên, cười tươi tắn, nhưng vẻ mặt bà Hân còn rạng rỡ hơn. Bà đuổi Thiên Hương ra ngoài chơi, rồi hai chị em vào trong phòng nói chuyện rất lâu. Thiên Hương không để ý cử chỉ khác lạ của mẹ và bà dì, cô ngồi xuống bàn học, loi hoai mở hộp quà. Đó là một chiếc áo đầm rất đẹp, cô mê tích, mặc ngay vào người, rồi chạy đến, đứng trước gương, ngắm nghía. Thường dì Hân rất hay mua quà cho cô, tất cả đều đẹp, và cô đều thích với những mức độ khác nhau. Dì Hân thường chê khiếu thẩm mỹ của mẹ Kim, và tự mình may sắm đồ cho thiên hương. Cho nên đa số quần áo của cô đều là do bà cho, toàn là những thứ sang trọng, nó làm cô thêm xinh đẹp và có vẻ tiểu thư thậm chí hơi tương phản với căn tiệm tạp hóa lục sụp của mẹ cô. Thiên Hương còn quá nhỏ nên không nhận thức được rằng tất cả những điều đó đã làm mẹ lệ thuộc rất nhiều vào dì Hân, thậm chí dì ấy còn có quyền với cô hơn cả mẹ. Và mẹ đã mặc nhiên thừa nhận điều đó, gần như mẹ giao cho dì Hân tương lai của cô. Cô không nhận biết được chuyện đó, nhưng cũng không hề thắc mắc về quy quyền của dì Hân đối với mình. Thiên Hương ngắm mình chán chê rồi thay áo ra, cô chuẩn bị đi học nhưng cô vừa ngồi vào bàn ăn thì dì Hân nói như ra lệnh ăn xong con sửa soạn đồ theo dì đi thành phố lấy nhiều đồ một chút nhé lần này có thể con sẽ ở lâu đấy sao hả Thiên Hương kêu lên sửng sốt cô hết nhìn dì Hân rồi lại nhìn mẹ bà Thanh mỉm cười khuyến khích nghe lời dì đi con nhưng con không phải đi học bà Hân xen vào nghĩ vài ngày cũng đâu có sao nhưng con đã nghỉ hết mấy ngày rồi Ôi, lần này mà lại nghĩ, chắc con chết mất, con chép bài không nổi đâu chị ơi, con không muốn lên đó đâu. Sao vậy, con sợ cái gì? Thiên Hương làm thinh, cô sợ gặp phải mấy người phụ nữ kỳ cục, bạn của dì Hân. Cô sợ sẽ gặp lại họ lần nữa, và họ sẽ xâm soi cô như lần trước nữa. ý nghĩ đó làm cô quính quán lên. Con không muốn lên nhà dì đâu, rủi gặp mấy người đó nữa thì sao? Mấy người nào? Bạn của dì ấy, con ghét họ lắm. Hương, ăn nói cẩn thận nghe. Bà Thanh vội lên tiếng mắng cô Nhưng bà Hân khoát tay Điềm nhiên Tại sao con ghét mấy gì ấy Thiên Hương nhăn nhó Vì họ cứ súng là nhìn con Rồi nói này nói kia Sờ mó tùm lâm làm con nhột lắm Con ghét ai làm vậy với con lắm Tưởng chuyện gì Mai mốt không ai làm như vậy nữa đâu Người ta nhìn chứ đâu có ăn thịt con Sợ vớ vẩn Thiên Hương ấm ức làm thinh Làm sao dì Hân hiểu được ý nghĩ của cô Cô không thích bị người ta quan sát mình như một món hàng nếu nói ra chưa chắc gì hân đồng ý tự nhiên cô thấy chán vô cùng cô mong sao mai mốt gì ấy đừng xuống nhà mình nữa cô không dám cãi dị hân nhưng cũng không thể nào vui vẻ cô soạn đồ một cách ấm ức rồi vùng vằng đi ra cửa nhưng cô chỉ dám vùng vằng với mẹ mặc cho bà ra sức dỗ dành trên suốt đường đi mặt cô yếu xìu như đưa đám môi cong lên đầy giận dỗi nhưng bà hân phớt lờ cử chỉ chống đối ấy bà luôn cười vui vẻ và nói chuyện với cô không ngớt dĩ nhiên là chỉ kể về chuyện ngày xưa bà đi học hoàn toàn không nhắc đến mấy bà bạn mà Thiên Hương dị ứng nên cuối cùng cô cũng đâm ra thích nghe và quên hẳn cảm giác giận dỗi lúc nãy lên đến nhà Dị Hân lúc gần chiều Thiên Hương mệt quá nên vào phòng ngủ ngay mãi gần tối cô mới thức dậy Dị Hân đang tiếp khách vừa xuống đến cầu thang Thiên Hương đã vội lui trở lên bây giờ cô rất sợ khi nhà có khách rất may là bà ấy chỉ ngồi một lát rồi về và dị hân cũng không gọi cô xuống đem nước ngồi mãi trên phòng thấy buồn thiên hương đi xuống nhìn hoa cô ngồi một mình trong ánh sáng chập nhọn của buổi tối vừa hát khe khẽ vừa vẽ những vườn những đường vô hình trên mặt đất chiều nay cô cảm thấy buồn vô cùng cũng không giải thích được buồn chuyện gì chỉ thấy là không vui một lát sau cô đứng dậy hái vài hoa cúc để đem vào phòng trưng cô đang lôi khoai bên khóm cúc thì nghe có tiếng xe chạy vào sân, tiếng xe rất êm. nếu không có âm thanh rào rào của những viên sỏi bị nghiến thì khó mà nhận ra. thiên hương đứng thẳng lên nhìn những người trong xe đã bước xuống ba người tất cả, trong đó có người phụ nữ tinh hồng và một chị, một thanh niên. hai người đó thiên hương nhận ra ngay vì đã đến đây, còn người phụ nữ lớn tuổi kia thì cô hoàn toàn lạ. họ cũng đã thấy cô. Thỉnh thoảng nghe dì Hồng nói với người phụ nữ lạ nọ. Nói đó chị. Nói rồi, bà đi nhanh về phía cô, nắm tay cô kéo lại phía xe, vừa đi vừa hỏi bằng giọng ngọt ngào. Con đang làm gì vậy? Dạ, con hái hoa. Thiên Hương bị kéo đến đứng trước mặt người phụ nữ nọ. Bà ta nhìn cô chăm chú, cái nhìn giống hệt bà Hồng lần trước khiến cô thấy hơi khó chịu. Cô lý nhí chào bà ta rồi đứng yên, cúi gầm mặt xuống. Dì Hồng bóp vai cô thân mật con làm gì ngoài này vậy? dạ, con hái hoa. Thiên Hương trả lời lần nữa. Cô thấy ba người chuyển xuống, nhìn mấy cành cúc trên tay cô. Cô ngượng nghịu buông thõng xuống, giấu bên chân. cử chỉ của cô làm vị hồng lại cười, rồi kéo tay cô vô nhà đi con. Thiên Hương bị nắm tay như thế, cô rất muốn rút ra nhưng không dám, cứ đi theo một cách thụ động. Người phụ nữ kia không hề nói gì. Bà ta ngồi xuống sa lông, đưa mắt nhìn phòng khách như đánh giá. Người thanh niên ngồi xuống bên, phía bên kia Anh ta có vẻ trầm lặng Và không hề nhìn đến ai Thiên hương lén nhìn người phụ nữ ấy Bà ta bề vệ Và có vẻ quy quyền Bề trên chứ không thân mật như Dị Hồng Thấy cái nhìn của bà Cô vội cục mắt xuống Bây giờ thì cô thấy Ở gần Dị Hồng là dễ chịu hơn Thật không hiểu được Cứ mỗi lần đến đây Thì Dị Hồng là dẫn theo người lạ Và ai cũng quan sát cô như nhau Thật không hiểu nổi họ muốn gì Khi dì Hân đi ra, không khí có vẻ nhẹ nhàng hơn. Thiên Hương thấy dì ấy chào bà nọ có vẻ kính nể còn bà ta thì gật đầu và cười ra vẻ thân mật. Khi cười, trong bà ta cũng không đến nổi, khó tính lắm. Cô định đứng dậy đi vào nhà, nhưng dì Hồng cứ giữ cô lại, ngồi bên bàn, làm cho cô có cảm giác mình giống như con thỏ bị mắc kẹt trong bụi gai, thật là khó thở. Người phụ nữ bề vệ chờ khỏi cô, Này, con có biết đi chợ nấu ăn không? dạ không biết nấu nhưng không biết đi chợ tự nhiên mọi người bật cười lên thiên hương ngơ ngác nhìn cô không hiểu được họ cười cái gì vì cô thấy mình trả lời rất chính xác nghiêm chỉnh trong một thoáng ánh mắt cô chạm phải tia nhìn của người thanh niên anh ta cười như nghe một điều ngổ ngỉnh nhưng sau đó anh ta thôi không cười nữa và trở lại vẻ trầm mặt thờ ơ như mấy lần trước thiên hương trả lời những câu hỏi của người phụ nữ bề vệ Nhưng vẫn có cảm giác anh ta nhìn mình như quan sát. Cô cũng nhìn lại anh ta với vẻ ngạc nhiên. Cả người lạ này cũng tò mò về cô nữa hay sao? Chẳng lẽ anh ta cũng giống mấy người phụ nữ kia? Lần này thì họ không ngồi lâu và cũng không ở lại ăn tối. Thiên Hương đợi họ ra cửa là lại chạy lên phòng. Cô đứng bên cửa sổ, nhìn xuống sân. dị Hân đang tiễn họ ra xe, dáng điệu có vẻ khiêm tốn. Cô không hiểu được những nhân vật đó có gì quan trọng mà dị Hân quá trọng nể đến như thế. Người thanh niên chợt ngẩng đầu lên nhìn khung cửa, Thiên Hương vội đứng nép một bên, một lát đoán chừng họ đã lên xe, cô mới dám thò đầu ra nhìn. Buổi tối khi cả nhà ngồi vào bàn ăn, Thiên Hương nhìn dì Hân thắc mắc. Mấy người đó đến đây làm gì vậy hả dì? Ừ, đến bàn chuẩn làm ăn, họ là bạn gì mà. Bàn chuẩn làm ăn sao họ bắt con ngồi lại, mà sao con không nghe nói gì về làm ăn cả, sao ai cũng hay nhìn con thế? Thì chuyện người lớn mà, con hỏi làm gì? Dì Hân ẩm mừ nói cho qua, nhưng Thiên Hương vẫn cố hỏi cho kỳ được. Tại sao mỗi lần đến thì dì Hồng lại dẫn thêm một người mới, và ai cũng hỏi chuyện con cả? Lần trước mấy người khác đâu có như vậy? Quốc ninh chợt sen vào, giọng nửa đùa nửa thật. Người ta thuộc hàng đại gia, chọn dâu thì phải có ý kiến của dòng họ chứ. Thiên Hương dương mắt nhìn Quốc ninh, không hiểu. Cô định hỏi thì dì Hân đã mắng ép Con nói gì vậy? Không được xem vào chuyện người lớn. Quốc Ninh cố vớt vát. Chị Hương nhỏ hơn con một tuổi. Coi như con lớn rồi. Con đâu phải là con nít. Nhưng cũng không được nói năng lung tung. Quốc Ninh đành tắt đài. Hắn cúi xuống ăn chăm chú như phớt lờ cái nhìn đầy thắc mắc của Thiên Hương. Cô cũng không hỏi gì nữa. Vì biết có hỏi, hắn cũng không dám nói. Buổi tối khi mọi người về phòng riêng, Thiên Hương đến gõ cửa phòng Quốc Ninh. Hắn đang nằm nghe nhạc. Thiên Hương ngồi xuống bên cạnh hắn Chưa kịp hỏi thì hắn Hỏi chặn, Chị đến để hỏi chuyện đó phải không? Không nói đâu Làm ơn nói đi mà Có phải Ninh đã biết chuyện gì không? Biết chứ sao không biết Biết vần vách Vậy thì nói với chị đi Mấy người đó là ai vậy? Quốc Ninh hắn giọng Bà mặt mập, mập lớn tuổi đó là vợ ông Vĩnh An Ổng là trùm buôn bán các đồ nữ trang Công ty vàng bạc đá quý lớn lắm Đứng nhất ở đây đó Nhưng cái đó chỉ là bề nổi, còn về chìm của ổng là... Như nhớ ra, Quốc Ninh chợt im bặt, rồi khoát tay lia lịa. Mà thôi, đừng hỏi nữa, thiên cơ bất khả lộ, đừng có hỏi lung tung không nói đâu. Nhưng cách nói lặp lờ của hắn, càng khiến thiên hương tò mò ghê gớm, cô nằn nì. Nói nữa đi mà, chị không hiểu tại sao họ hay nhìn chị, tại sao thế? Quốc Ninh cười cười, thì tại thấy chị đẹp nên nhìn, không cho nữa hả? không phải thế bạn của gì hơn nhiều người không có như vậy quốc ninh nói lắp lửng chị mà lọ và mắt xanh của họ là sướng lắm đấy đại công tử nhà họ trần thừa kế một tài sản khổng lồ biết bao nhiêu người mơ ước thằng nhỏ càng nói càng khó hiểu thiên hương chật giận lên nên nói chuyện gì giống kiếm hiệp quá chán nên lắm chán thì thôi không thèm nói nữa thiên hương ngồi im ngó hắn mặt hắn căng căng lên như chập tức cô nổi sùng thêm lên Nhưng bị sự tò mò lấn áp Cô đành hạ giọng năng nỉ Nói đi mà Chuyện mấy người đó thì liên quan gì đến chị Quốc Ninh cười toe mắt Bị thuyết phục ngay Hắn ngồi ngay ngắn lên Tại thấy chị khờ quá Nên em nói cho biết Cái ông đi chung với hai bà hồi chiều Là thiếu gia đó Đại công thử đấy Tại vì ổng quen với bà bồ dữ như bà chằng Nên ngay lúc đó tiếng gì hân vọng vào Sao giờ này còn ngồi đây Hương Thiên hương quay lại dì hân đang đứng ở cửa nhìn cô hai đứa nói chuyện gì đó quốc ninh lập tức lên tiếng chị hương rủ con ngày mai đi chơi tụi con nói chuyện phiếm chứ có gì đâu mẹ dì hân có vẻ không tin dì lườn mắt nhìn cậu con trai bếp xếp nói như đe dọa mẹ cấm không được nêu nhiều chuyện nghe còn thiên hương nữa về phòng ngủ đi thiên hương không dám cãi cô đứng lên đi ra cửa dì hân còn ở lại nói gì đó với quốc ninh hình như là mắng Cô không nghe rõ được Cô đi về phòng mình Trong đầu muốn rối bung Vừa tò mò vừa hoang mang Cái cách Quốc Ninh nói về gia đình đó Làm cô thấy họ rất xa vời Ghê gớm Nhưng điều làm cho cô lo sợ nhất Là không biết họ muốn gì ở cô Tại sao họ có vẻ chú ý đến cô như thế Bỗng nhiên cô thấy nhà dì Hân Trở nên đầy đe dọa Giá như Quốc Ninh nói hết với cô cô bỗng ước sao mình không phải 18 tuổi mà là 28 hoặc hơn nữa khi đó cô sẽ khôn ngoan và sẽ biết phán đoán cô nghĩ như vậy là người lớn sung sướng biết bao cái gì cũng biết nên không phải sợ gì cả chiều hôm sau thiên hương đi chợ một mình cô đang chuẩn bị băng qua đường thì thấy một chiếc xe du lịch thắng lại ở một quảng đường gần đó rồi một thanh niên lạ bước xuống xe đi về phía cô em là thiên hương phải không Vâng, anh Giang muốn nói chuyện với em. Thiên Hương quay lại, nhìn theo hướng anh ta chỉ. Đằng kia, Thiếu Giang cũng đã xuống xe. Anh ta đứng từ cửa, nhìn cô dây lát, rồi đi về phía cô. Hương đi đâu vậy? Thiên Hương ước lên nhìn anh ta, rồi cúi nhìn xuống đường, giọng cô nhỏ xíu. Dạ, đi chợ. Đi một mình à? Dạ. Xong chưa, lên xe anh đưa về. Dạ thôi, tôi thích đi bộ cô nói thế mà thiếu giang vẫn không bỏ đi cô thấy anh ta cứ đứng nhìn cô khoảng cách thật gần mấy lần anh ta đến nhẹ gì hơn cô không nhìn rõ mặt nhưng bây giờ cô có thể quan sát rất rõ anh ta có đôi mắt thật đen nhìn rất dữ khuôn mặt không đẹp trai kiểu tài tử mà có vẻ cương nghị có cá tính anh ta mặc chiếc áo sơ mi màu tối mang kính cũng màu tối Toàn bộ con người toát lên một cái gì đó rất dễ sợ Nhưng mạnh mẽ Nhất là khi anh ta nhìn ai Thì tia nhìn đầy vẻ áp đảo Tự nhiên thiên hương đứng nhích ra Mặt cuối gầm xuống Nhìn xuống đường Thiếu gian có vẻ phật lòng về cử chỉ của cô Nhưng giọng anh ta vẫn nhẹ nhàng Đi bộ xa lắm Để anh đưa về Cô định lắc đầu thì anh ta nói tiếp Giọng như ra lệnh Lên xe đi Thiên hương không dám làm trả ý anh ta Cô rụt rè đi đến chỗ đậu xe, người thanh niên lúc nãy gọi cô đã ngồi vào trước tay lái, nổ máy sẵn, thiếu gian mở cửa xe cho cô rồi cũng ngồi ở băng sau với cô, ra lệnh: "Chạy đi. chiếc xe lướt đi." Thiên Hương ngồi nép sát vào cửa, sự gần gũi với anh ta làm cô cảm thấy căng thẳng đến mức khó thở. Anh ta không làm cô khó chịu về cách cách nắm tay sờ mó như vậy hồng, mà là ở cách khác. Thiên Hương đã nghe Quốc Ninh nói về anh ta. Cô đã có ấn tượng sợ về quy lực đó. Giờ ngồi cạnh anh ta, cô cảm thấy một áp lực đè nặng đến nỗi không sao chịu nổi. Thiếu Trang hình như rất ít nói, anh ta tự lưng vào nệm, tay đặt hờ hững lên thành cửa, nhìn thẳng phía trước như suy nghĩ. Chợt anh ta quay lại nhìn cô. "Sao em không nói gì hết vậy?" Thiền Hương lắc đầu lầm thinh, mặt vẫn cúi gầm nhìn xuống tay mình. Cô thấy giữa cô với anh ta hoàn toàn không có gì để nói, vừa xa lạ, vừa có khoảng cách quá lớn. Nhất là cô không quen nói chuyện với người lạ, mà người đó làm cô sợ vì gia đình thế lực của mình. Thấy cử chỉ rụt rè của cô, Thiếu Giang nhắc lại. Sao em không nói chuyện với anh? Tôi không quen nói chuyện với con trai. Thiếu Giang bật cười và không nói gì nữa. Anh ta nghiêng đầu nhìn cô chăm chú đến nỗi cô phát sợ. Và giấu mặt trong tóc để trốn cái nhìn của anh ta Cử chỉ của cô hình như làm Thiếu Giang hơi bực Anh ta cũng lặng thinh, không nói gì nữa Xe ngừng trước nhà dì Hân Thiên Hương loay khoai sửa lại chiếc giỏ Cô định mở cửa xe thì Thiếu Giang đã nghiêng người qua mở cho cô Thiên Hương bước xuống nói lý nhí Cảm ơn anh Không có gì Cô chào anh rồi quay vào nhà Nhưng Thiếu Giang đã gọi lại Thiên Hương Cô quay lại im lặng đứng chờ Anh ta bước xuống, một tay vịn cửa, anh ta nhìn cô hơi lâu. "Nghe nói em thích hoa cúc lắm phải không?" Thấy cặp mắt mở to ngơ ngác của cô, anh ta cười khẽ. "Không có gì đâu, em vào nhà đi." Rồi anh ta lên xe đóng cửa lại, Thiên Hương chậm chạp đi vào sân, cô không hiểu sao anh ta hỏi vậy, một người đại công tử như anh ta mà quan tâm đến chuyện nhỏ nhặt của cô thì thật lạ. Tối hôm sau, dì Hân bảo Thiên Hương chuẩn bị đi chơi còn bắt cô phải mặc chiếc áo gì mới cho cả dị hân cũng trang điểm thật sang trọng khi hai dị cháu xuống sân dị hân tự mình lái xe đưa cô đến một nơi hoàn toàn lạ đó là một biệt thự thật rộng đẹp đến cuốn mắt thiên hương chưa thấy một nơi nào đẹp như thế bao giờ dị hân cho xe chạy theo bực thềm vòng cung rẽ về phía bên phải rồi bảo thiên hương xuống cô đứng chờ dị hân tò mò nhìn quanh trong sân phía bên kia Là cả một vườn kiển, có trồng hoa, nhưng nhìn cũng rất đẹp. Tự nhiên, Thiên Hương liên tưởng đến những tòa lâu đài của giới quý tộc mà cô hay thấy trong phim. So với đây, nhà gì Hân thật là bình thường. Thiên Hương đến gần gì Hân, tò mò hỏi. Đây là nhà hàng hả gì? Hay là cơ quan? Đẹp quá! Cơ quan đâu mà cơ quan? Một lát gặp ai, con cũng không được hỏi lung tung nghe. Người ta cười chết đi một đoạn gì Hân dặn thêm. Gặp ai con cũng phải chào hỏi lễ phép nghe Và ai hỏi gì cũng phải trả lời Không được làm thinh như mấy lần trước Nhớ không? Dạ Thiên Hương đi theo một cách ngoan ngoãn Nhưng cảm thấy thắc mắc vô cùng Cô không hiểu nổi Tại sao dì Hân có vẻ trịnh trọng thế Và đây là đâu? Vừa lên đến bậc tam cấp Thiên Hương thấy dì Hồng đi ra Tự nhiên cô thấy hoang mang lo sợ Cô rất sợ gặp phải bà và tất cả những gì có liên quan đến bà ta, không để ý đến vẻ rầu rĩ khổ sở của cô. hai người nói chuyện rất vui vẻ với nhau. thiên hương ngồi im bên dị hân, tay mân mê quay vỏ. cô chỉ ngước lên trả lời khi dị hồng hỏi rồi lại cúi nhìn xuống. dị hồng cứ luôn miệng bảo cô nhát. bà không biết là cô chán vô cùng khi đến đây và cô chỉ chờ dị hân đứng dậy về mà thôi. đang nói chuyện thì thiếu giang về đến. Anh ta như rất ngạc nhiên khi thấy Thiên Hương Dì Hồng vội giải thích Mẹ con bảo chị Hân đưa Thiên Hương đến chơi Hôm nay ba con về đấy Thiếu Giang không trả lời Thiên Hương thấy anh ta cao mặt như khó chịu Nhưng anh ta không nói gì Mà chỉ lặng lẽ ngồi xuống một bóc Im lặng nhìn cô Cử chỉ của anh làm cô thấy hoang mang thêm Cô có cảm giác anh ta không đồng ý Việc làm của mẹ anh ta Điều đó có nghĩa là anh ta không thích cô đến đây Ý nghĩ đó làm Thiên Hương thêm sợ Cô ngước lên, rụt rè Dì Hân ơi, mình về bây giờ chưa? Tối rồi Nghe cô nói bà Hồng vội khoát tay Ở lại đây đi con, ăn tối rồi hẳn về Thiên Hương hơi khoảng trong bụng Phải ăn ở đây nữa sao? Điều này thật là quá sức Cô đưa mắt nhìn dì Hân Như xin bà từ chối Nhưng bà phớt lờ cái nhìn của cô Hình như mọi người đã bàn trước rồi Nên dì Hân mới xem chuyện đó là hiển nhiên như vậy Hình như cử chỉ của cô không lọt khỏi mắt Thiếu Giang Anh ta lên tiếng Nếu Thiên Hương không thích Thì anh sẽ đưa em ra ngoài chơi Mình sẽ đến chỗ nào đó thoải mái hơn Bà Hồng có vẻ khó nghĩ Bà quay lại Thiếu Giang e về mẹ, bảo, mẹ con bảo đưa Thiên Hương đến ăn cơm Chị ấy đã sắp xếp trước rồi Con nên để nó ở nhà chơi Thiếu Giang quay mặt chỗ khác có vẻ bực dọc Nhưng không nói gì nữa Hình như anh ta khó chịu về sự sắp xếp này Và không đồng ý bất cứ những gì liên quan đến mẹ anh ta Lần thứ hai, anh ta bộc lộ như vậy Lát sau, có người đến báo Đã chuẩn bị xong Dì Hồng kéo tay Thiên Hương đưa vào phòng ăn Thiếu Giang đứng dậy, bỏ đi lên lầu Thiên Hương thấy bà nhìn theo anh với vẻ ái ngại Rồi bà lập tức lấy lại vẻ mặt tươi cười với cô Bước vào phòng, Thiên Hương càng thấy khớp phòng ăn rất rộng chính giữa là dãy bàn dài có đến hơn chục người ngồi xung quanh đây có vẻ là bàn tiệc hơn là bữa ăn bình thường của gia đình thiên hương thấy phu nhân theo cách nói của quốc ninh bà đang ngồi bên một người đàn ông bệ vệ tóc hoa râm có vẻ phúc hậu di hồng dẫn cô đến trước mặt người đàn ông dịu dàng con chào bác an đi con thiên hương làm theo một cách máy móc khi cô chào phu nhân Cô thấy bà hơi nhếch môi cười, nụ cười của bà có vẻ uy quyền, nghiêm nghị chứ không vui vẻ sởi lởi như dì Hồng. Dì Hồng ngồi xuống chiếc ghế trống bên cạnh ông An, kéo Thiên Hương ngồi một bên rồi dì bảo với cô: "Mấy dì và mấy chị toàn là người trong nhà, con đừng sợ nhé, ngồi xuống đi con." Thiên Hương làm kèm nhìn khắp một lượt, cô phát khớp lên trước mười mấy cặp mắt nhìn mình, cái nhìn giống hệt dì Hồng khi gặp cô lần đầu. Những người đàn ông có vẻ thoải mái và không quan tâm đến cô, nhưng những người phụ nữ thì nhìn chăm chú như quan sát từng đường nét nhỏ trên người cô. Thiên Hương rung thật sự, cô đưa mắt tìm dì Hân, nhưng dì ấy ngồi tích phía bên kia và đang nói chuyện với một người đàn ông và hoàn toàn không để ý gì đến cô. Hương đã quen cảnh nhà chỉ có hai mẹ con, nên cô không hình dung nổi có một gia đình đông người đến vậy. Cô dần dần... Hình dung hết những từ mà Quốc Ninh đã nói, đúng là gia đình này là một đại gia, cô chưa thấy nhà ai ngộ như thế. Phu nhân chợt nhìn quanh rồi lên tiếng, thằng Giang đâu rồi kìa? Dì Hồng vội trả lời, dạ nó bảo mệt nên lên phòng rồi chị. Mệt gì đến nổi không ăn uống, đứa nào lên mời cậu Giang xuống coi? Một tiếng dạ khá lớn vang lên, Thiên Hương quay lại, cô thấy một cô gái có vẻ lớn tuổi hơn cô, đi khỏi phòng. Lát sau cô ta đi trở vào Tiến đến gần phu nhân Và cậu Giang bảo nhức đầu ạ Ông Vĩnh An khẽ hắn giọng Rồi lên tiếng Lên bảo nó xuống ăn cho vui Cung cách của ông ta cũng giống cung cách của Thiếu Giang Khi nói chuyện Nó toát lên một vẻ mệnh lệnh, quyền quy Dù ông ta không hề cố ý Hình như họ đã quen với cách ra lệnh như thế Điều đó làm cho người nghe Tự ý phục tùng mà không nhận ra Một lát sau Thiếu Giang đi xuống Anh ta lầm lì đi thẳng đến chỗ ngồi, không nhìn đến ai. Anh ta cấm cuối ăn, như thể bàn ăn. Chỉ có một mình mình, và chỉ ngước lên khi đưa chén cho người làm, sới thêm cơm. Hình như mọi người trong nhà đã quen với thái độ của anh ta, nên ai cũng làm ra vẻ, không nhận thấy. Và Thiên Hương dù đang sợ sệt, cũng phải thấy cử chỉ gai gốc của anh ta. Điều đó càng làm cô thêm khổ sở. Cô nghĩ anh ta không ưa cô. Trong khi mẹ anh ta thì tự động mời hai dì cháu cô đến. Tại vì hơn tất cả, dì ấy không biết tự trọng nên mới xảy ra nông nổi này. Tự nhiên cô thấy muốn khóc. Ăn xong, mọi người lại đi qua một phòng khác nhỏ hơn phòng ăn nhưng cũng rất đẹp. Ở đó bày sẵn trà, bánh ngọt và trái cây trên bàn. Bây giờ mọi người mới bắt đầu nói chuyện rôm rã, không giống như không khí trầm lặng lúc nãy. Không thấy thiếu dàn đâu nhưng cô gái lúc nãy chợt đi vào. Và đến bên Thiên Hương, cô ta đưa mắt nhìn phu nhân. Dạ, cậu Giang bảo con đưa cô Hương ra vườn chơi. Thật lạ, bà ta gật đầu dễ dãi. Ừ, đi đi con. Này, dẫn cô Hương đi xem cho biết nhà nghe. Dạ, cô ta nhìn Thiên Hương như chờ đợi. Thiên Hương không dám cãi, cô miễn cưỡng đứng lên đi theo cô ta. Cô chỉ muốn về, chứ đâu có tò mò muốn xem nhà, mà xem để làm gì chứ. Cô gái dẫn Thiên Hương ra khỏi phòng rồi quay lại Thưa cô, cô muốn ra sân hay lên lầu ạ? Từ nãy giờ Thiên Hương rất căng thẳng với không khí đại gia của nhà này Bây giờ nghe gọi mình bằng cô, cô càng thấy nặng nề hơn Cô nói một cách khổ sở Chị đừng gọi em bằng cô, em còn nhỏ mà Dạ, tôi không dám đâu, bà nghe được rầy tôi chết Thiên Hương lặng thinh Cô không tưởng tượng nổi xã hội bây giờ lại có một gia đình sống kiểu quyền lực như vậy giống như những bộ phim cô đã xem, cô cảm thấy mình không thể nào hiểu được hoặc hòa nhập với họ. nó quá xa với thế giới nhỏ bé của cô và một điều lo sợ thắc mắc vấn đề nặng trái tim cô. đó là lý do gì mà gì hân đưa cô tới đây cho họ xem mặt? Thiên Hương thẫn thờ đến nỗi không biết cô gái dẫn mình đi đâu. một lát sau, cô theo cô ta lên lầu. nhưng ngang qua góc rẽ ra ban công, cô chợt nghe tiếng của thiếu Giang. Giọng của anh ta hơi lớn, nhưng đứng ở xa thì không nghe được. Thiên Hương bảo dạng, bảo cô gái đi xuống, rồi một mình đến đứng nếp vào góc, hành lang, lắng nghe. Giọng thiếu gian có vẻ giận dữ. Nhưng con không đồng ý cách sắp đặt của mẹ. Ít nhất mẹ phải cho con biết trước chứ. Mẹ cứ nghĩ tới ý muốn chủ quan mà không biết sẽ gây cho cô ta tâm lý gì. Cả gì nữa, gì cũng không thấy cô ta sợ như thế nào sao. Cô ta không quen như vậy đâu. dị Hồng nhỏ nhẹ, thật ra vì đâu có làm gì quá đáng chị hai đã bảo như vậy vì không thể không nghe con hiểu dùng gì đi giang nếu không thể tái ý mẹ con tại sao gì không nói trước với con tại vì thấy chuyện cũng không có gì lớn vì nghĩ con cũng đồng ý cách sắp xếp như vậy bà ngừng lại một chút rồi nói một cách nhúng nhường dù sao thì dù sao thì cũng phải đưa con bé đến cho ba con xem mặt chứ nhưng cô ta không phải là món đồ vì không nghĩ đến tâm lý cô ta sao con dám chắc gì cũng đã thấy vẻ khổ sở của cô ta nhưng vì mặc kệ cả mẹ con cũng vậy mọi người chỉ làm theo ý muốn của mình không cần đến xỉa đến cô ta phải tôn trọng người ta một chút chứ vì nghĩ mình đem phúc đức đến cho con bé chứ đâu có làm gì ác với nó giọng thiếu giang có vẻ ngao ngán vì làm rồi không phải cô gái nào cũng mơ ước vào giàn này đâu cô ta còn quá nhỏ cô ta không biết và cũng không ham đâu vậy gì phải làm sao bây giờ mẹ con đã muốn như vậy, gì không thể thiếu giang cắt ngang, còn biết ức gì rất khó xử, nhưng con xin gì đừng đưa con vào tình thế đã rồi nữa, nhất là đừng làm gì áp đặt cô ta, chuyện gì cũng phải có thời gian chứ, gì cứ để mặc con đi, vậy hồng nói ruột rè giang này, con đừng có chống đối mẹ con nữa, được không con? những chuyện khác gì không có ý kiến. Nhưng chuyện Thiên Hương chính là gì giới thiệu Con chống đối những việc làm của mẹ con vì đứng giữa thế này Thật là Bà ngừng nói Hình như là muốn khóc Thiên Hương nghe Thiếu Giang chịu giọng Thật ra con rất cảm ơn gì Có điều là đừng áp đặt cô ta quá Nhất là chuyện tình cảm Cô ta còn nhỏ lắm Cần phải có thời gian Làm như mẹ con chỉ khiến cô ta sợ thôi Dì hiểu Im lặng một lát Hình như chị Hồng định đi ra Cô nghe Thiếu Giang gọi bà Dì này Dì vậy con Chuyện mẹ con bảo chị Hân Hãy bỏ đi nhé Cứ để cô ta về nhà đi Dì Hồng kêu lên Khó lắm con chị hai muốn con bé lên đây Càng sớm càng tốt Phải quản lý nó chứ Lỡ về dưới Nó quen với ai khác thì sao Thiếu Giang gần giọng Thật là quá đáng Mẹ con quen coi người ta như rôm rác rồi Không được dùng quyền lực như vậy Dì cứ làm theo lời con đi Con dám chắc bắt cô ta ở đây Cô ta không sung sướng gì đâu Thế con không sợ nó bị người khác cướp mất sao Cô ta không phải là đồ vật Còn con thì cũng không thích cưỡng bức ai cả Giang này vì sinh con Mẹ con đã muốn vậy rồi Nếu chị làm trái ý bà ấy Thì gì sẽ ra sao đây Thiếu Giang nói như quyết định Thôi được Để con nói chuyện với mẹ con Lại im lặng thật lâu Rồi có tiếng mở cửa Thiên Hương quản hốt đứng nép vào tường ló đầu ra nhìn. Cô thấy bà Hồng đi về phía cầu thang. Cô định đợi bà đi thật lâu, cô mới xuống. Nhưng cô chưa kịp đi thì thiếu Giang chợt bước ra ban công, không thể trốn đi đâu được. Cô đành đứng lại, nép sát vào tường chờ anh ta tra hỏi sự rình rập của mình. Thấy cô, thiếu Giang có vẻ rất ngạc nhiên. Em đứng đây làm gì vậy? Thiên Hương cúi gằm mặt nhìn xuống không trả lời cử chỉ của cô làm thiếu gia nghi ngờ anh hỏi gặng em đã nghe trong phòng nói chuyện rồi phải không thiên hương vẫn không dám ngước lên chỉ nói nhỏ rí vâng không nghe thiếu gia nói gì cô lén ngước lên nhìn anh ta anh ta cũng đang nhìn cô cao mặt như có vẻ suy nghĩ cô thu hết can đảm lên tiếng tôi xin lỗi thiếu gia khoát tay không có gì lỡ nghe rồi thì thôi cả hai im lặng Thiên Hương thấy anh ta đứng ra xa cô, hình như anh ta sợ khoảng cách quá gần sẽ làm cô khó chịu, giọng anh ta dịu dàng. Chúng tôi nói về chuyện của em đó. Vâng, vậy em nghĩ thế nào? Anh nghĩ em đã đoán được lý do gì em đưa em đến đây. Thiên Hương vẫn cúi đầu nhìn xuống gạch, cô không ngốc đến nỗi không hiểu và cô đang sợ hãi, lẫn chống đối. Cô muốn nói rằng mọi người hãy để cho cô yên và cô hoàn toàn không thích được vào nhà này. Nhưng vốn không quen nói chuyện với người lạ, nhất là một người mà mình sợ. Cô chỉ cần biết im lặng. Cuối cùng cô thu hết can đảm lên tiếng. Tôi muốn về nhà mẹ tôi. Nói xong tự nhiên cô khóc hoang lành, vừa tuổi thân vừa căng thẳng. Thiếu Giang có vẻ rất ngạc nhiên, lẫn bối rối. Anh ta rút khăn lau mặt cho cô. Thôi nào, đừng khóc nữa. Anh sẽ nói gì hơn cho em về. Nhưng dì Thu có chịu không? Giọng Thiếu Giang chắc nịch. Anh đã nói thì sẽ làm, đừng sợ nữa nhé. Thiên Hương vẫn không ngừng khóc. Một câu nói như thế chưa đủ sức làm cô yên tâm. Cô chờ Thiếu Giang hứa thêm lần nữa, nhưng anh ta chỉ lặng thinh. Thiên Hương không hiểu tính anh ta, vốn không thích nói nhiều, nên sự yên lặng đó làm cô nghi ngờ và buồn chán, và cô khóc chai dẳng trước mặt anh ta với vẻ tuyệt vọng. Thiếu Giang kéo cô ra phía lan can. Tại sao em khóc? tôi muốn về nhà anh ta có vẻ bị bất ngờ thì ra là vậy nhưng anh đã hứa rồi kia mà ngày mai chị hân sẽ đưa em về thiên hương hơi tin cô chùi mặt nói nhỏ anh đừng gạt tôi nghe không bao giờ tuyệt đối thiếu giang nói ngắn gọn rồi khoát tay về phía hành lang anh đưa em xuống dưới em muốn về lắm phải không vâng cả hai đi xuống tầng dưới không có ai thiên hương nhìn quanh tìm dị hân nhưng không thấy đâu. Cô biết chắc gì ấy còn ngồi trong phòng uống trà lúc nãy. Cô muốn vào đó gọi nhưng sợ lại bị mọi người nhìn nên cô không dám, chỉ đứng im giữa phòng với cử chỉ bối rối. Thiếu Giang bước đến mở cửa phòng, anh ta chỉ nhìn thoáng rồi lại trở ra đến bên cạnh cô. Để anh đưa về. Nhưng gì tôi? Gì ấy? Còn ở lại chơi bài, em chờ không nổi đâu. Thiên Hương ngoan ngoãn theo anh ta đi xuống sân, đến giữa phòng gặp một thanh niên đang đi vào, thiếu gian nói mà vẫn không đứng lại. Nói với bà khách, tôi đưa cô Hương về. Dạ. Cách ra lệnh khô khang của anh ta làm Thiên Hương khó chịu. Cô chỉ thích những thanh niên nói chuyện mềm mỏng, ngọt ngào, còn anh ta thì có vẻ cao ngạo. Tự nhiên cô thấy anh ta trở lại vẻ xa lạ như mấy lần trước, và cô không thích được con người như anh ta. Ngồi vào xe, cô cứ nép sát cửa, cố giữ khoảng cách Thiếu Giang hỏi gì, cô cũng miễn cưỡng trả lời Cuối cùng, anh ta cũng im lặng Một lát, hình như muốn xóa tan không khí nặng nề Anh ta nghiêng tới, mở nhạc điệu nhạc vui nhộn làm Thiên Hương thấy đỡ căng thẳng Cô buộc miệng Nhạc hay quá Em thích không? Tự nhiên, Thiên Hương lắc đầu Tôi không thích nghe nhạc Thiếu Giang có vẻ hơi bực Nhưng anh ta không nói gì Khuôn mặt anh ta trở nên nghiêm nghỉ, gần như là khó khăn. Anh ta không hiểu rằng thái độ ấy càng làm cô thêm sợ và thêm xa cách. Đưa Thiên Hương về nhà xong, anh ta cũng về ngay với một câu nói ngắn gọn. Chúc em về nhà vui vẻ. Hẹn gặp lại. Thiên Hương chỉ nhìn chứ không trả lời. Chờ xe chạy rồi cô quay vào nhà. Tự nhủ với lòng sẽ không bao giờ gặp anh ta nữa. Vì cô sẽ không bao giờ đến nhà gì hơn nữa. Hôm sau... Dì Hân sai Quốc Ninh đưa thiên hương về. Chỉ có hai người với nhau, hắn có vẻ hứng thú nói chuyện hơn. Vì cả hai gần bằng tuổi nhau nên khi nói chuyện rất ăn ý. Quốc Ninh đã vào đại học nên càng có nhiều đề tài để nổ với thiên hương. Hắn rất thích khi cô chị họ xinh đẹp của mình nên càng tỏ ra ta đầy hiểu biết. Hắn khoái nhất là cách cô mở lớn mắt nhìn hắn, tò mò và háo hức nghe hắn nói. Những lúc ấy hắn thấy hình như mình bay bổng lên mây xanh và càng tự đắc hơn. Nói chuyện đông tay một lúc, Thiên Hương chợt nhớ đến chuyện hôm trước, cô bắt đầu nhắc lại. Ninh nè, kể tiếp chuyện hôm trước đi. Chuyện gì? Chuyện hôm nọ trong phòng Ninh ấy, đang nói thì dì Hân đi vào đấy, nhớ không? Quốc Ninh có vẻ tốt bớt hứng thú, hình như hắn còn sợ quy lực của mẹ mình, hắn phẩy tay. Thôi, nói ra mẹ em vũa em te tua, không nói đâu, đừng hỏi nữa. Nhưng mắt Thiên Hương lóng lánh, vẻ háo hức. Chỉ có hai chị em mình mà sợ gì, chị không nói với ai đâu, nghe rồi bỏ. Cô giơ tài lên, hăng hái, chị mà nói với ai thì sau này chết sẽ biến thành con nhện. Chắc chắn là vậy. quốc Ninh có vẻ xui xui, xong còn lửng khẩn, nhưng khi thấy vẻ mặt giận của Thiên Hương, hắn nhượng bộ ngay. Tuyệt đối không được nói với ai nhé, kể cả mẹ chị nhé. Xin hứa, hôm đó nói tới đâu rồi ta? Thiên Hương nhành nhẩu, tới đoạn thiếu gian có bà bồ dữ như chằn vất nên bật cười nhớ dài dữ vậy là chị cũng quan tâm đến ảnh quá hen tầm bậy chị không thích anh ta anh ta không phải ngầm ẩu người hào hoa như trong phim chị lãng mạn quá làm gì có những người như thế ngoài đời chị bị phim ảnh làm lệch lạc rồi nên mới muốn tìm mấy chàng trai như thế để yêu coi chừng chị thành bà già mất thiên hương sốt ruột thôi đừng nói chuyện về phim nữa kể tiếp đi rồi sao nữa có bộ dữ rồi sao nữa thì nguyên nhân là vậy đó lúc đi du lịch đại công tử quen với bà Tuyết Vân nhưng gia đình không ai chấm bà đó phu nhân mới nhờ người tìm cho một cô gái đẹp mà hiền để cưới cho đại công tử nhờ nhà giàu như vậy thiếu gì người khoái làm suối nhiều gia đình nhờ mai mối con gái cho họ lắm đó nhưng không hiểu sao họ chọn chị chị là may mắn số một rồi Thiền Hương kêu lên nhưng chị không thích anh ta thật mà chị không chịu cho họ cưới đâu chị chưa lớn mà Quốc Ninh phá lên cười Không cho thì thôi, làm gì dữ vậy Cái đó chị phải nói với mẹ em Chứ em có biết gì đâu thiền Hương làm thinh, muốn phát khóc lên Vì tức nhất là ý nghĩ bị người ta cưới Cô có phải là búp bê đâu Mà ai muốn làm gì thì làm Tại vì hần tất cả Nếu gì ấy không nói với họ Thì họ làm sao biết cô mà cưới chứ Thấy vẻ mặt ủ dột của cô quốc Ninh an ủi Thật ra chị sướng mà chị không biết đó Được họ chọn không phải là dễ đâu nhưng ông ấy đã có bồ sao không cho ông ta cưới ông ấy cưới người ta chứ tại sao lại lôi chỉ vào nhà họ chứ quốc ninh nhũng vài bà mẹ anh ta tính toán khôn ngoan lắm bà sợ cưới cô con dâu như tuyết vân thì sẽ bị lợi dụng người ta cần một người hiền lành để yên tâm mà phải đẹp nữa đại công tử có vợ xấu thì coi đâu có được Thiền hương bịch tai lại thôi ninh đừng nói nữa sao trên đời có chuyện tính toán đến như thế chứ cưới nhau kiểu đó không lãng mạn chút nào Sao mà đáng sợ quá. Quốc Ninh cười khà khà. Mai mốt lên đại học, bảo đảm chị sẽ khôn lanh hơn. Tối ngày chỉ quanh quẩn ở nhà với mẹ, chỉ khờ kinh khủng. Thiền Hương không trả lời, cô cắn ngón tay mình, ủ dột nhìn ra cửa. Một lát sau nhớ ra, cô bèn đem chuyện nghe lén ở nhà thiếu gia kể cho hắn nghe, rồi hỏi với vẻ hoang man. "Như thế là sao? Có nghĩa là dì Hồng bị anh hiếp lắm phải không?" Thế mà hôm đó nghe Ninh nói chị tưởng họ thương nhau. Cô ngừng lại, khẽ thở dài. Ôi, mọi chuyện đều rối tung cả, không sao hiểu được. Rồi cô nói tiếp. Hình như anh Giang đó cũng không thích mẹ anh ta. Chứ gì nữa, em không hiểu hết chuyện nhà họ. Nhưng khi anh ấy ở nước ngoài về, thì hai mẹ con nghịch nhau lắm. Thiên Hương ngẩn người suy nghĩ. Cô không tưởng tượng nổi mẹ con lại nghịch nhau. Từ nhỏ đến lớn, cô đã coi mẹ là thân tuyệt đối. Nên cách quan hệ của nhà thiếu gian khiến cô thấy kỳ cục quá Lần đầu tiên thế giới nội tâm của cô bị đảo lộn Sự bình yên trong sáng không còn nữa Những điều nhìn thấy đầu tiên ngoài xã hội khiến cô thấy cuộc đời không đẹp như vẫn nghĩ Điều đó làm cô muốn xa lánh gia đình thiếu gian Thiên hương loay quay soạn đồ vào giỏ Chỉ với vài bộ đồ và một chồng tập sách vừa đủ để học thi Tối qua dì hân đích thân xuống để đón cô lên thi đại học Thiên Hương không muốn như vậy chút nào. Bạn bè bảo cô sướng, nhưng cô chỉ thích đi học với bạn cho vui. Bây giờ cô sợ dì Hân lắm rồi. Mấy tháng nay, dì Hân không xuống nhà. Thiên Hương cũng không nhớ chuyện của Thiếu Giang. Bây giờ thấy dì Hân, tự nhiên cô nhớ lại mọi chuyện đã xảy ra với mình. Cô không vui vẻ chút nào. Dì Hân chợt đi vào. Hương xong chưa con? Đi sớm lên còn nghỉ ngơi nữa. Con đem theo cái gì mà nhiều vậy? Dạ, chỉ có sách với tập thôi. Con sợ không đủ Còn có hai ngày Học sao kịp mà đem cho nhiều Nhưng thôi soạn rồi thì đừng bỏ ra nữa Nhanh đi con Dạ Thiên Hương miễn cưỡng vào phòng thay đồ Thấy mẹ ngồi bên bàn Cô nhìn bà một cách hờn giận Tại mẹ không nói dùm cô Cô không thích đi với dì Hân Vậy mà mẹ còn nói vô thêm Cô không dám cãi mẹ Nhưng tức mẹ kinh khủng Cô lên xe với mẹ mặt như đưa đám Dì Hân không phải không thấy Nhưng dì lờ đi và nói chuyện rất vui, vì có tài nói chuyện cuốn hút nên dù rất tức mình, thiên hương cũng nhanh chóng quên ngay và cô cũng kể nguyên thuyền chuyện trong lớp mình. thật ra vì hân hiểu tâm lý cô hơn mẹ, thậm chí có nhiều chuyện cô giấu biệt mẹ nhưng là tâm sự với gì. nếu không có chuyện của thiếu giang thì cô vẫn xem gì là thần tượng tuyệt đối. lên đến thành phố vào lúc trưa, ăn xong thiên hương vào phòng mình thì quốc ninh đi vào cả hai là tỉ tê nói chuyện như lần trước có điều hắn và cô đều không nói đến gia đình thiếu giang không biết hắn đã quên hay bị gì hơn làm công tác tư tưởng trước hai ngày thiên hương thi quốc ninh là người đưa đón trực tiếp nhưng ngày cuối thi xong thì hắn biến không hề nói trước buổi trưa cô ra khỏi trường thì thấy thiếu giang đứng đón cô vừa ngạc nhiên vừa quẫn sợ định trốn trở vào trường thì anh ta đi về phía cô em chờ quốc ninh phải không Vâng. Đừng chờ nữa. Để anh đưa về. Thiên Hương ngẩn đầu lên. Định từ chối thì anh ta đã tiếp. Anh rất muốn gặp em. Lâu rồi không gặp nhau. Em khỏe không? Khỏe. Cảm ơn. Cô nói ly nhí. Thiếu Giang bật cười. Đừng khách sáo thế. Em lên xe đi. Thiên Hương miễn cưỡng ngồi vào xe. Sự xuất hiện của anh ta đột ngột đến nỗi cô không tưởng tượng nổi. Nó làm cô thấy nặng nề vô cùng. Và cô cứ ngồi lặng thinh, đưa mắt, nhìn ra ngoài đường. Thiếu Giang bắt đầu gợi chuyện, em làm bài được không? Dạ, làm hết, nhưng không biết đúng hay sai. Thiếu Giang có vẻ thích câu trả lời thành thật của cô, Thiên Hương thấy anh ta mỉm cười. Vậy em không tự đánh giá được sao? Làm sai hay đúng mình cũng có thể đoán được chứ? Cô ngập ngừng, tôi sợ mình chủ quan, nói đúng, rủi thi rớt sẽ bị cười. Ai cười nhỉ? Tất cả mọi người. Vậy thì với mọi người, em đừng nói thật, chỉ nói thật với anh thôi. Thiên Hương nhìn anh ta một cái, nhưng không trả lời. Anh ta cũng không nói chuyện đó nữa, mà chuyển đề tài. Bao giờ thì em thi trường thứ hai? Sao anh ta biết mình thi hai trường nhỉ? Thiên Hương nghĩ thầm, nhưng không hỏi. Cô nói miễn cưỡng. Dạ, còn khoảng nửa tháng. Vậy từ đây tới đó, em vẫn học bài chứ gì? Vâng. Anh ta quay lại, nghiêng đầu nhìn cô. Anh sẽ không quấy rầy em nữa, nhưng từ giờ tới chiều, em đi chơi với anh nhé. Ngày mai anh sẽ không đến nhà em đâu. Thiên Hương hơi hoảng. Nhưng đi đâu? Tôi còn phải. Thiếu Giang có vẻ hiểu ý cô. Anh ta ngắt lời. Anh đã nói với dì em rồi. Đừng sợ. Thiên Hương lặng thinh. Cô biết khi anh ta và dì Hân đã quyết định như vậy, thì cô không được chống đối. Nhưng ý nghĩ đi chơi cả buổi chiều với anh ta làm cô thấy thần kinh căng thẳng. Tự nhiên, cô thấy mình phải chịu một sức ép quá lớn. Muốn chống đối cũng không thể được. Cô làm sao đủ sức chống đối với những người lớn đầy quy quyền kia chứ. Bây giờ cô chỉ mới 18 tuổi, ngay cả ý thích cũng bị chống khống chế. Huống gì là tự giải thoát mình? Thiếu Giang nhìn vẻ mặt buồn rầu của cô, anh có vẻ không vui, nhưng vẫn nói nhẹ nhàng. Đừng lo, anh bảo đảm em sẽ rất thích chỗ này. Anh không gạt em đâu. Thấy cô không trả lời, anh nói tiếp. Này, sao em không khi nào chịu nói chuyện với anh vậy? Anh có gì để em không thích? Nói đi. Thiên Hương ngước mắt nhìn anh ta một cái, rồi lại cúi xuống. Anh là người lớn, tôi không biết gì để nói cả. Thật ra, anh có thể hiểu những gì em nói đấy, nếu em không quá khép kính với anh. Thậm chí, anh không hiểu được tại sao em luôn đề phòng anh như vậy. Vì tôi sợ anh. Thiên Hương nghĩ thầm, nhưng không dám trả lời. Nếu nói ra điều đó, thì cô chỉ có thể nói với một mình Quốc ninh mà thôi. Chiếc xe trợt rẽ vào một con đường nhỏ, Hai bên là rặng cây rợp bóng mát, Thiên Hương không biết đây là chỗ nào, nhưng cô đoán nó ở vùng ngoại ô, vì trên đường không có bóng người qua lại. Cô không biết đó là cây gì, nhưng hoa vàng rơi ngập trên lối đi, nhìn thật là đẹp và dễ chịu. Đi một đoạn khá xa, cuối cùng Thiên Hương thấy có một tòa nhà lớn nằm trắng ngang, xung quanh cây cối bao quanh có vẻ hơi âm u nhưng rất đẹp, rất yên tĩnh. Đến nỗi cô có cảm giác ở giữa rừng chứ không phải còn là thành phố nữa. Xe chạy thẳng vào con đường trải sỏi rồi dừng lại dưới cây trứng cá. Thiên Hương bước xuống, nhìn quanh một cách ngỡ ngàng, thiếu dàn đi vòng qua phía cô nói như giải thích. Đây là nhà anh nhưng không ai ở đây cả, thường chiều cuối tuần cả nhà mới đến. Anh khoát tay, vào đây em. Thiên Hương theo anh ta vào trong. Cô đứng giữa phòng khách, nhìn bao quát khắp phòng. Mặc dù chủ nhân không ở đây, nhưng nó cũng sạch sẽ và trang hoàng rất đẹp. Khi cô chợt nhớ ra, thì Thiếu Giang đã không còn đứng đó. Anh ta biến mất như mà. Đứng một mình giữa gian phòng rộng, Thiên Hương hơi sợ. Cô định đi ra ngoài, thì anh ta trở vào. Trên tay là một túi sách, không biết là đựng cái gì. Anh ta thoáng cười với cô. Em ở đây chơi, chờ anh chút nhé. Nói rồi, anh ta đi thẳng vào trong. Thiên Hương vẫn đứng giữa phòng. Thật sự không biết phải làm gì Cô suy nghĩ một chút Rồi đến salon ngồi chờ Khá lâu mà vẫn không thấy Thiếu Giang Thiên Hương tò mò đi vào nhà trong Cô đi loanh quanh Không thấy anh ta đi đâu Cô còn đang hoang mang Thì chợ có tiếng anh ta gọi Em đi đâu vậy? Có muốn vào đây với anh không? Thiên Hương nhìn vào căn phòng bên trái Thiếu Giang đang đứng bên bếp Nấu cái gì đó Cô ngạc nhiên nhìn anh ta Anh ta cũng tự mình làm bếp à Thật là lạ Cô bước đến, đứng ở cửa, tò mò nhìn vào, rồi buộc miệng. Anh làm gì vậy? Thiếu Giang trả lời bằng một câu hỏi. Em đói chưa? Thấy cô bậm môi không trả lời, anh ta cười ra vẻ hiểu. Đói lắm rồi phải không? Anh lấy một hộp sữa, cắm ống hút vào sẵn cho cô. Em uống đỡ đi. Thiên Hương lắc đầu. Tôi không muốn uống. Thiếu Giang cũng không ép. Anh ta đặt hộp sữa xuống, rồi tiếp tục gọt dưa. Thiên Hương đứng phân vân một hồi rồi rụt rè đề nghị để tôi làm cho anh ta có vẻ thích sự bạo dạn của cô.